Lại nói thì ở tập trước khi mà đang Bạch Thế Bảo đang làm phép để mà đánh nhau với cả tên Ma Tổ thì đột nhiên lúc này ông Minh Quỷ Tướng xuất hiện và bắt Bạch Thế Bảo đi. Chắc là liên quan đến cái tội mà Bạch Thế Bảo đã gọi âm tướng đến. Hiện tại thì chúng ta tạm thời không nói đến Lâm Kiểu Thúc và những người khác đang đối phó với cả tên ma tổ như thế nào mà chỉ nói về Bạch Thế Bảo thôi. Và lúc này thì Bạch Thế Bảo tay chân đều bị siềng xích, bị hai tên âm minh kéo đi, hồn phách thì lơ lửng. Bạch Thế Bảo liếc nhìn mấy tên âm minh bên cạnh, một cao một thấp, một béo một gầy. Tên đang kéo Bạch Thế Bảo thì mặt trắng bạch, mặc áo tang màu đen, bụng phệ. Còn mấy tên khác thì đang khom lưng bước dài chạy nhanh theo Bạch thế bào liền hét lên Này Các người bắt ta vì cơ gì Dù có phải chết Thì cũng phải cho ta chết rõ ràng được chứ Một tên âm binh liền đáp Ngươi quả thật là chỉ nhớ hơi kém đó Ngươi vừa mới dùng quỷ lệnh kỳ triệu hồi âm minh trợ chiến Chuyện vừa xảy ra mà ngươi đã quên sạch sẽ rồi sao Chịu hồi âm binh sao Bạch Thế bào nghe xong thì sừng sút Có câu nói không ăn hoàng điên không biết đắng là gì Bạch Thế bào điền vội vàng đáp Đám bầm binh đó đúng là do ta triệu hồi Nhưng cái chuyện hao binh tổn tướng không phải là lỗi của ta Hoàn toàn là do tên âm tướng kia hành động bừa bãi Khiến cho âm binh tan thành hồn phách Giờ các ngươi chỉ bắt mình ta chẳng phải quá bất công rồi sao Bất công <cười> Mấy tên âm binh ngay xong nhìn nhau cười Một tiếng đáp Công bằng hay không ấy Trời cao biết rõ Chúng ta cũng chỉ là làm việc Cũng chẳng phải nhắm vào ngươi đâu Đến đây rồi thì ngươi đừng nói nhiều nữa Chỉ cần nhìn chúng ta Đừng để lạc là được Thế thôi Bạch tế bảo ngay xong thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn Nhưng đầu óc không kịp suy nghĩ nhiều Lưỡi cứng đờ miệng không nói liên lời trong lòng thầm nghĩ. Lúc đó cái tên đầm tướng kia thu quân. Không phải đã đòi tiền từ tay chúng ta rồi sao? Theo lời của nó nói. Cái chuyện này đã kết thúc rồi chứ nhỉ? Sao giờ lại đổi ý ư? Nghĩ đi nghĩ lại. Bạch Thế Bào chỉ biết thở dài. Hóa ra tránh mưa lại nhảy xuống mương dính đầy buồn rồi. À. Này này này Lúc này Bạch Thế Bảo nhìn xung quanh giật mình hét lớn Ta thấy đây đâu phải đường xuống âm phủ Sao không đi về hướng Tây Các người định dẫn ta đi đâu thế Một đoàn người cười thế mà đi quanh co Mất khoảng một nén hương sau Thì Bạch Thế Bảo lúc này mới nhìn xung quanh giật mình Ông binh cười mà nói Sao Nghe lời của người nói Hình như rất quen đường đến âm phủ thì phải Bạch Thế Bảo không đáp Trong lòng thầm kêu không ổn rồi Bạch Thế Bào chỉ cảm thấy bọn chúng không giống như là âm binh Và cái con đường này Trời quang đãng Hai bên không ngu ám Đây đâu phải xuống hoàng tuyển lộ Có câu người đốn củi không thể đi cùng người chăn dê Không cùng đường không thể đi chung được Bạch Thế Bào cặp hỏi Rốt cuộc Rốt cuộc các người là ai Vừa mới dứt lời Mấy tên âm minh liếc nhau ra hiệu dừng chân đứng yên tại chỗ Một tên âm minh bước lên trước nói Ngươi nghe câu nói rồi Đất nhiều dễ xây tường, tiền nhiều thì dễ làm việc Thật lòng mà nói thì vụ án của ngươi quả thật là phạm tội Nhật du thần quân đã ra lệnh bắt giữ Phải áp giải tam hồn của ngươi để mà thẩm vấn Chúng ta mới phụng mệnh đến bắt hồn của ngươi Chỉ là trên đường chúng ta nhận ân hệ của người khác nên phải cẩn thận đối đãi với người một chút thôi. Tên âm minh vừa nói xong thì vừa tháo gông cùng cho Bạch Thế Bảo. Miệng thì xin lỗi. Vừa rồi thì đông người. Cũng chỉ biết là đeo siềng xích cho huynh đệ ngươi. Ngươi đừng trách đó nha. Bạch Thế Bảo so soa cổ tay kinh ngạc mà hỏi. Sao? Có người cho các người ân huệ để mà cứu ta ư Người đó là ai thế Tên âm minh đáp Người gọi là tổ tiên có gốc Không gốc không phục người Bạch thế bảo ngẩn người Nói vậy chẳng lẽ là sư tổ của ta sao Ông minh lắc đầu Chuyện này ngươi muốn nghe Nhưng chúng ta không thể nói được Lúc này một tên âm minh khác bước lên liếc nhìn ngó xung quanh rồi khẽ nói Nói thật thì, chúng ta dẫn ngươi đến đây đi vòng là để nói với ngươi một chuyện. Chính là dạy ngươi một phương thuốc lạ để mà có thể sống sót đó. Phương thuốc lạ ư? Phương thuốc lạ trị bệnh nan y ư? Bạch Thế Bảo gặng hỏi, có gì đặc biệt? Thì ngươi cứ nghe ta nói đã, cái người cứu ngươi đã bí mật mua chuộc trên dưới rồi. Đợi đến khi mà ngươi lên pháp đỉnh, ấy đừng nói gì cả. Hỏi gì cũng đừng trả lời. Chỉ cần khóc lóc kêu gào cha mẹ. Chỉ cần nhớ kỹ điều này. Ta đảm bảo cái vụ án của ngươi sẽ được khoát lại. Kêu cha khóc mẹ ư. À. Ông thiên tử lấy hiếu trị âm phủ. Con cái cứ khóc cha gọi mẹ. Ngay cả đến âm xoái cũng không có quyền ngăn cản. Mỗi lần thẩm vấn thì ngươi cứ khóc lên. Âm xoái sẽ khó xử. Bên cạnh lại có người khẽ khuyên vài câu. Tâu lên rằng là ngươi mắc trứng điên cuồng Vẽ nhầm cờ quỷ Rồi trượng tập nhầm âm binh Như vậy vụ án sẽ bị gác lại Lâu ngày sẽ không ai nhắc đến nữa Đây gọi là trăm thiện hiếu đứng đầu đó Bạch Thế bảo hỏi Quỷ đường sao Vụ án trên quỷ đường không phải do quỷ vương xử hay sao Quỷ vương ơ Âm minh ngẩn người Ngươi là vai vế gì chứ Lớn cỡ nào mà quỷ Vương phải xử người hơn nữa ngưi phạm tội quân sự đương nhiên là phải do âm xoái chủ trì không liên quan gì đến lục bộ công tào đâu người cứ nghe lời khuyên của chúng ta lên pháp đình cứ khó lóc thật to và chắc chắn hiệu nghiệm đó điều này cho dù Bạch Thế bào nghi ngờ ý đồ của mấy tênâm binh này nhưng mà cũng không thể không nắm lấy tưa hy vọng để mà thử hiện tại Bạch Thế bào thuận miệng hỏi thêm Vậy có thể nói cho ta biết lai lịch cái người mà cứu ta không? Như vậy thì trong lòng ta cũng yên tâm hơn Mấy tên âm binh lại liếc nhìn nhau, lắc đầu mà nói Điều này xin lỗi thật sự là không được đâu Người đó đã dặn đi dặn lại, không được tiết lộ thân phận Bạch thế bào nhú mày không thể đoán ra người đó là ai Sau đó lại hỏi Vậy cái người chủ trì vụ án của ta là ai? Là nhật du thần ôn xoái đó ôn sói già. Bạch Thế Bào không quen thuộc với cả tầng linh âm phủ. Cái vị Nhật Du thần quân này thì họ ôn tên lương, chính là Nhật Trị thần tướng dưới trướng của Sơn Tuế, âm sói cai quản quỷ binh tuần tra ở phong đô âm ty. Trên trời nhậm chức, dưới đất khắc hưởng lộc thiên địa nhân tam giới. Dương gian có miếu thờ tượng đất của ông ta, đầu đội khăn đen, mình khoác áo trắng, chân đi đen. Dâu dài son tít Ăn mặc như là một ngục lại Tóc thì sõa dài Tay cầm tấm bảng gỗ Trên đó viết hai chữ nhật tuần Nhật du thần và dạ du thần cùng cấp bậc Hai người hợp xưng là nhật tuần dạ thám Người ta vẫn thường nói Việc tốt thì thành đôi Trên trời có thần tướng Kim Đồng Ngọc Nữ là Chu Công Đào Hoa Nữ. Có Lôi Công Điện Mẫu, có Phong Bá Vũ Sư, có Thiên Lung Địa Á, có Cao Minh Cao Giác. À, còn có Nghiu Đầu Mã Diện Hắc Bạch Vô Thường và Nhật Du Dạ Du nữa. Có thể thấy rằng là trên đời giới đất đều coi trọng chữ này. Giờ chúng ta quay lại chuyện hiện tại. Lúc này Bạch Thế Bảo chấp tay ôm quyền. Hướng về mấy tên âm binh nói Ờ đã vậy Thì ta phải nghe lời mấy huynh đệ liên quỷ đường khóc lóc một trận mới được Ờ đã tạ mấy huynh đệ đã cứu mạng mỗ Sau khi xong việc đợi ta hoàn dương rồi Nhất định sẽ đốt nhiều tiền vàng má Để báo đáp ơn cứu mạng của mấy huynh đệ Mấy tên âm binh liền đáp Cái ơn cứu mạng thì chúng ta không dám nhận đâu Chỉ là nhận lời ủy thác thôi mà Báo đáp hay không Chuyện đó để sau đi. Hiện tại chúng ta cứ vượt qua cửa ải này trước đã. Bạch Tế Bảo nghe xong thì gật đầu đồng ý. Rồi huynh đệ chịu khó vất vả một tí. Cái xích sắt này thì ta phải đeo lại cho ngươi. Đến âm phủ kiểu có người để ý cái này. Bạch Tế Bảo liền vẫy tay. Được rồi không sao đâu. Nói rồi hai tên âm minh lại đeo xỉn xích nặng cho bạch tế bào, sau đó quay mặt về hướng Tây chạy nhanh. Đồng thời sau núi U Minh Phong Đô, trong điện trú quân có một điểm quỷ đường. Đường này đào sâu dưới chân núi U Minh, sâu không thấy đáy. Trên dưới chia làm 31 động, mỗi động đều có âm minh chú đám. Trong động thì thâm sâu, càng nằm ngàn kỳ. Trong động chính thì có một cột đá, trên đỉnh cột khắc một đầu trâu giằng xích quấn quanh. Dưới cột treo một cái cân ngũ mộc. Ngũ mộc là chỉ năm loại cây: dâu, du, đào, hòe, liễu. Còn cân ngũ mộc là hình cụ âm đi. lấy quỷ làm quả cân, cân cũng là quỷ. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Lúc này thì một tên quỷ sai đầu hói tóc đỏ đang cầm một cây gậy đánh mạnh vào âm tướng mà Bạch Thiếu Bảo tập. Tiên âm tướng bị lột quần áo, để trần thân trên cúi đầu, trông hơi thở rất là yếu ớt, khắp người đầy vết đòn. Sau một hồi cha tấn thì mấy tên quỷ sai gần đó trói tên âm tướng vào một đầu của cân ngũ mộc để mà làm thành quả cân. Còn đầu kia thì treo xiềng xích sắt đang chuẩn bị cho bạch thế bào. Cân ngũ mộc thì không cân trọng lượng mà là cân tội nặng nhẹ. Cân này có tên thường gọi là hồn đá. Nó đến đây rồi thì không thể thay đổi, cũng không thể trốn tránh mà muốn tránh cũng chẳng thể tránh được. Bạch Thế Bảo đều sớm biết như vậy Thì lúc đầu đã không nên triệu tập âm binh cứu nạn Hiện tại thì nguy rồi Họa giống như là nổi Một cái không làm tốt đã vỡ nổi, gây họa Đến lúc này thì Bạch Thế Bảo chịu thua Trong lòng quyết tâm ghi nhớ kỹ phương pháp mà mấy tên âm binh chỉ điểm Lên quỷ đường cứ giả ngốc giả điếc không nói năng Gặp gì thì cũng khóc cha gọi mẹ thôi Trên đường Bạch Thế Bảo không nói thêm gì nữa Trước mắt thì mấy tên âm Minh đã áp giải Bạch Thế Bảo chạy đến quỷ môn quan Phong Đô Âm Ti. Lúc này tên âm Minh cầm đầu bước lên trước, từ trong ngực lấy ra công văn trình lên quỷ dịch giữ cổng, sau đó nói vòi câu xã giao, rồi áp giải Bạch Thế Bảo thẳng đến điện trú quân sau núi U Minh. Âm Minh âm phù, trú quân ở Phong Đô Thành có nhiều điều đáng nói. Chú trọng là vẽ đất làm lao Ở trong phong đô quỷ thành này có 10 vị âm xoái Trong đó có 8 xoái điều động âm binh dưới chướng chú quân ở 8 phương vị trong thành 8 phương liên kết bố thành trận pháp tạo thành hình lao ngục 8 phương tướng sĩ hỗ trợ phòng thủ uy lực cực mạnh Phong đô quỷ thành này chính là dùng trận pháp để mà trấn náp quỷ hồn âm ti Chỉ cho vào mà không cho ra Tất nhiên là vẫn còn hai vị âm xoái khác đặt âm minh ở những nơi khác Trong đó thì nghiêu đầu âm sói A Bàng đặt âm minh trấn thủ quỷ lao ở núi U Minh Điểm này cũng chính là trung tâm của phong đô quỷ thành Càng được coi là trung quân hộ thành Còn âm minh của Nhật Du Thần Quân Thì lại được âm thiên tử đặt ở điện trú quân sau núi U Minh Âm thiên tử vì sao lại đặt riêng một chỗ chú quân như vậy Là do âm minh của Nhật Du Thần Quân trong thế trận hình lao Nhìn như là phá vỡ thế, tứ bình bát ổn, không đúng không chính, tựa như vô dụng Nhưng kỳ thực đây là âm thiên tử có dụng ý riêng Là bởi vì ở trong phong đô quỷ thành này có một người duy nhất không chịu sự quản chế của ông ta Người này lúc sinh tiền 3 tuổi đã ngộ đạo 6 tuổi đã thông hiểu âm dương có thể chấn động cản khôn dò xét thiên cơ Đáng tiếc là người này không vượt qua được thiên kiếp Bước lên con đường nghịch cảnh Người này sau khi chết thì rơi vào minh đạo Không bái trời không kính đất Lấy âm dương xưng vương à, Vừa chính vừa tà xưng là âm dương pháp vương Đúng là như vậy Cái vị mà âm thiên tử đang đề phòng và bố trí binh lính canh gác Cũng chính là sư tổ của Bạch Thế Bảo Linh đạo tử âm dương pháp vương Quay trở lại hiện tại thì Bạch Thế Bảo và mọi người sau khi vào trụ bình điện Đi qua bao vòng năm lượt thì đến trước chính điểm điểm quỷ đường Bạch Thế Bảo nhìn thấy trên cửa có khắc một đôi câu đối Phía trên viết là trụ binh điện nội trụ quỷ binh Phía dưới viết là điểm quỷ đường thượng điểm quỷ hồn Bạch Thế Bảo khi đang nhìn chầm chầm vào câu đối mà sững sờ Thì cái vị âm binh đi đầu đã đẩy cửa bước vào Quay đầu lại vẫy bạch thế bào miệng thì gọi. Đi thôi. Bạch thế bào từng cùng với cả lâm kiểu thúc đã vào quỷ phán điện. So ra thì cái điểm quỷ được này có phần thấp kém hơn. Bạch thế bào dừng lại một chút rồi ven áo bước chân theo vào trong. Điện này thì không lớn và quỷ cũng chẳng nhiều. Bạch Thế Bảo liếc nhìn một vòng, thấy ở giữa điện có một cột đá lớn, phải ba người ôm mấy hết. Ở trên cột đá đó có một thanh sả ngang, một đầu thấp, một đầu cao. Chỗ thấp thì đang dùng xích sắt trói cái vị âm tướng kia. Ở bên cạnh vị âm tướng đó có một quỷ sai đang vung gậy đánh phỏng người của âm tướng đó. Làm cho cái vị âm tướng kia thì rú lên đau đớn, kêu gạo xin tha, thảm thiết lắm. Thấy vậy thì Bạch Thế Bảo trong lòng run sợ, không dám nhìn nữa. Vội vàng liếc mắt về phía trước, thấy được một người mặc áo trắng, mặt âm mưu đang ngồi trên điện. trong người đó thì uy nghiêm lắm liệt, khí thế như vực sâu. Hóa ra vị này chính là Nhật Du Thần Quân. Bạch Thế Bảo trong lòng đã có chủ ý, lập tức quỳ xuống đất cúi đầu không nói gì. Mấy tên nam binh tiến lên quỳ lạnh và báo. Bẩm trù xoái, người đã đưa đến. Uhm. Chỉ một câu nói thôi Bạch Thế Bảo đã cảm thấy như có luồng khi nóng từ đỉnh đầu phụt lên rồi Bạch Thế Bảo ngầng đầu nhìn Không thấy rõ mặt người đó Chỉ thấy hai lỗ mũi Trong lúc nói chuyện thì mấy tên âm binh từ từ đứng dậy Thông thả bước sang một bên đứng xa Như thế chuyện này không liên quan gì đến bọn họ Lúc này một nỗi bất an khó tả đột nhiên dâng lên ở trong lòng Bạch Thế Bảo Giống như một hạt muối nhỏ tan trên lưỡi Bạch Thế Bảo vậy Trong miệng có chút mặn mặn. Kể đến là ai? Khai ra tên họ. Nhật Du Thần Quân lên tiếng ở trên đầu Bạch Thế Bào. Bạch Thế Bào giật mình, lướt mắt sang bên trái, nhìn mấy tên âm binh sau đó lập tức khóc lớn. Ôi mẹ ơi! Con là đứa con bất hiếu. Chưa kịp phụng dưỡng cha mẹ. Đây để, để mẹ phải tiễn con đi trước. Còn, còn có tội với mẹ, mẹ ơi À Nhật du thần quân ban đầu hơi ngạc nhiên Sau đó mặt đỏ bừng bừng đập tay xuống bàn Tiếng như sấm sét quát lớn To gan lớn mật Nơi binh gia chú quân Điểm quỷ đường này Ai dám đến đây khóc mẹ kêu cha Câu nói này đã khiến cho bạch thế bào tim đập thình thịch Hoảng hốt, miệng không dám ngừng khóc Nhưng trong lòng đã đánh trống liên hồi Lén lước mắt nhìn mấy tên âm binh Trong lòng tự hỏi sao lại thế nhỉ Chẳng lẽ cách này không hiệu quả sao Ngay vào lúc này chỉ nghe một người thờ hồn hèn nói Chu, Chú xoái Nếu không tin tôi Xin cân hồn định tội Cái gì Cân hồn ư Bạch thế bào vừa giả vờ khóc Vừa giả vờ lau nước mắt Nhìn thấy người nói chính là cái vị âm tướng đang bị treo trên cột đá Được Nhật Du thần quân gọi Không cần nhiều lời Thật ra gì Cân lên là rõ Người đâu Mang cân lên Cân hồn Quái nhỉ Tôi là muốn dùng hình phạt sao Bạch Thế Bảo giật mình Cảm thấy da đầu tê dại Vội vàng lướt mắt nhìn mấy tên âm binh bên cạnh Mấy tên âm binh đó lắc nhẹ đầu Trong lúc nói chuyện thì mấy tên quỷ sai đầu đỏ lóc chóc tiến lên, dùng gậy dẫn Bạch Thế Bảo lên ngũ mộc xứng, có nghĩa là cân hồn đó. Bạch Thế Bảo vừa khóc vừa liếc mắt quan sát công cụ tra tấn ở trước mặt. Hóa ra ngũ mộc xứng này là do Nhật Du Thần Quân mượn từ chuyển luân điện của chuyển luân vương. Cái vị chuyển luân vương này họ tiết, tên thì có điều cấm kỵ không thể nhắc đến. chuyên quản lý các hồn quỷ tử từ các điện khác giải đến, phân biệt thiện ác, định cấp bậc. Theo lục đạo luân hồi pháp để mà đầu thai vào bốn đại bộ châu. Bất kể là nam nữ già trẻ, giàu nghèo, biến thành súc vật hay côn trùng, thưởng phân minh đều có định số. Lục đạo luân hồi thì bao gồm: thiên, nhân, a súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Phàm là những ai chưa đắc đạo thành tiên, siêu phàm nhập thánh thì đều phải luân hồi trong gi tù. vô cùng vô tận và chuyển ấn vương chính là người quản lý cái vòng luân hồi vô tận này. Bình thường thì chuyển vương sẽ dùng ngũ mộc sừng để mà cân hồn định tội, gặp kẻ tội ác chưa tiêu liền lạnh trả về điện chịu hình phạt lại. Lúc này đây thì Bạch Đế mà vừa bị xích sắt treo lên ngũ mộc sừng, quỷ sai điền vỗ tay vào sừng miệng thì gọi: "Cân Ngũ Mộc Xứng này thì giống như là một cái cân, treo Bạch Thế Bảo và cái vị âm tướng lên. Hai đầu từ từ được nâng lên cân bằng nhau. Bạch Thế Bảo bị treo lơ lửng giữa không chung, cảm thấy ổn định. liền nghe Nhật Du Thần Quân nói. Ai trong số các ngươi đã dùng cờ lệnh triệu quỷ điều động âm binh của ta? Bạch Thế Bảo chưa kịp lên tiếng, đã nghe cái vị âm tướng ở đầu kia của Ngũ Mộc Xứng nói. là Lán, chính là án đã dùng hổ hành kỳ. Nên tôi mới phát binh Lời vào mới rứt thì ngu mộc xứng kêu Cót két lắc lư lên xuống Bạch thế bảo bị treo lơ lừng Lúc này chỉ lo khóc không nói gì Trong lòng mừng thầm Cái đồ quỷ sứ kia Ở dương gian nhận tiền của ta Nguyện thì ngọt xuất Giờ xuống âm phủ Lên công cụ tra tấn thì lại không nhắc đến tiền Cố tình đẩy ta vào chỗ chết đây mà Vừa nghĩ đến đây Thì Bạch Thế Bảo đột nhiên cảm thấy bên mình nặng dần Rồi thân hình rơi xuống đất Lớn gan, lớn gan. Nhật Du thần quân thấy vầy tức giận hét lên Kẻ phàm phu tục tử Dám điều động âm binh của ta lên dương gian Tổn hại binh tướng Người đâu Lột ra nó cho ta Mấy lệnh vừa ban xuống Mấy tên quỷ sai đã cầm dao sáng loáng sông lên Chết mẹ rồi, lột ra ư Bạch tế bào giật mình Lập tức ngừng khóc Nhìn lưỡi dao sáng loáng mặt mày thì tái mét Vội vàng nhìn về phía mấy tên âm binh kia Nhưng mấy tên âm binh đó Quay mặt đi chỗ khác, không hề nhúc nhích Chết mẹ Bạch tế bào trong lòng lạnh toát Kêu một tiếng mẹ ơi Trong lòng thì nghĩ Sao lại thế nhỉ, có gì không ổn ở đây sao Tất nhiên, không ổn là đúng rồi còn gì Bởi vì trong này Có mưu kế, có bẫy Và có âm Dâm dầm dâm Lúc này mấy tên quỷ sai xông lên để Bạch Thế Bảo xuống Cầm dao lên trước mặt hắn nói Nếu khai ra thì con cứu Nếu không khai Dao lột hồn này Mỗi phát nhát xuống Đảm bảo lột ra ngươi Kiếp sau ngươi biến thành con sâu không già đó Bạch Thế Bảo giận mình Dao lột hồn ư Hóa ra con dao này cũng là nhật du thần quân mượn từ thiết võng A tỷ địa ngục của bình đẳng vương. A tỷ là phiên nâm tiếng Phạn, có nghĩa là vinh viễn không ngừng, nên là A tỷ địa ngục còn gọi là vô gián địa ngục. Địa ngục này thì chuyên trừng phạt những kẻ bất hiếu khi mà còn sống. Ở trong A tỷ địa ngục, trên hai cột lột ra có chói một đôi nam nữ. Người đàn ông đã bị quỷ sai lột ra biến thành một khúc thịt. Còn người đàn bà thì hồn phi phách tán, mất hết tri giác. Tay dao đang lột ra từ chân cô ta, như là lột ra thỏ ra chó vậy. Và kết cục của những quỷ hồn bị lột ra là kiếp sau đầu thai sẽ thành sâu bướm ruồi nhọ, dặn dòi. Con gì không có da, tất nhiên là ruồi kiến giận run đất rồi. Bạch Thế Bảo lúc này càng nghĩ càng cảm thấy da mặt căng cứng, mồ hôi lạnh toát từ chân tóc. Đột nhiên hắn mất hết sức lực trong lòng thầm kêu. mại kiếp, nếu không có ra Thì khí khái để làm gì nữa Lột ra thì cắn răng chịu đựng cũng được Đau với ta không thể vấn đề Nhưng cả kiếp sau Cũng bị đẩy vào làm dòi làm bỏ Thì ta không dám nhận đâu Nghĩ vậy Bạch Thế Bào Liền vội vàng kêu lớn Khoan, khoan đã Tôi xin khai, tôi xin khai Nhật Du thần quân nghe xong vẫy tay gọi Tốt Khai là tốt Người đâu? Cái tên quỷ sai bên cạnh là người hiểu chuyện Biết đường đi nước bước Vừa thấy Nhật Du thần quân mở miệng Thì tên âm binh đó không chần chừ Vội vàng cầm giấy mực đi đến trước mặt Bạch Thế Bảo Vừa đưa bút lông cho Bạch Thế Bảo vừa cười nói Nào, cầm bút Viết tên xuống đi Bạch Thế Bảo không dám cãi lại Sườn xích trên cổ tay soảng một tiếng Run dày, ngọn bút trên giấy cứ loạn cả lên Nét đậm, nét nhạt, nét nghiêng, nét ngà Tên viết ra trông như là lưỡi cưa vậy Qua nhĩ dai Bạch Thế Bảo Viết xong mấy nét ngoạch ngoạc Bạch Thế Bảo ném bút xuống mặt tái mét Tim đập thỉnh thịch Thân thể như ngồi bệt xuống nền đất nại lẽo Trong lòng liên tục than thờ Vậy là đời ta xong rồi Toàn bộ đều xong cả rồi. Bạch Thế bảo ta. Coi như đã hoàn toàn giao nộp mạng ở đây rồi. Sau đó thì tên quỷ sai quay người. Dâng tờ giấy lên Nhật Du Thần Quân. Nhật Du Thần Quân lại điểm thêm vài nét trên giấy. Gấp lại đưa cho quỷ sai và đói. Đi viết một bản tấu. Ghi rõ đầu đuôi sự việc. Kẹp cái này vào giấy cùng Cùng với cả bản tấu gửi cho nhân tạo quan. Bảo hắn tâu lên âm thiên tử, ngoài ra đem người này giam vào Ngục Quân, không có lệnh của ta, không ai được phép thăm nom, nhớ kỹ. Quỷ sai đáp lời, cất giấy vào người quay đầu liếc mắt ra hiệu cho mấy tên âm binh. Mấy tên âm binh trước đó liền bước lên áp giải Bạch Thế Bảo. Hóa ra tất cả đều là mưu tính nằm trong sự việc mà không ai hay biết. Đợi đến khi mà sự việc xảy ra rồi Thì người chịu thiệt mới ngẫm ra Lúc này Bạch Thế Bào trợn mắt Quát mắng mấy tên âm binh Còn mẹ nó Các người ta đã nhìn rõ rồi Hóa ra các người đang âm mưu hại ta Lời của Bạch Thế Bào vẫn còn chưa dứt Thì một tên âm minh đã đột nhiên mặt đen lại Rồi vung tay đánh mạnh vào cổ Bạch Thế Bào Miệng hét Nói ít mấy câu đi Yên chuyện đi Ngay sau đó thì mấy tên âm binh sẽ soạt một miếng áo khoác của bạch thế bào Dùng nó để bịt mắt bạch thế bào lại Rồi áp giải hắn vào trong ngục quân ở trong điện trú quân Đến trước cửa ngục thì âm binh tháo miếng vải bịt mắt mở cửa ngục Râm một tiếng ném bạch thế bào vào trong ngục Sau đó mấy tên âm binh nhìn nhau Một tên lên tiếng Trước khi mà chiếu chỉ của âm thiên tử ban xuống Người này vẫn chưa định tử cục đâu Nhưng vị kim chủ kia lại muốn hắn phải chết ngay Các ngươi tính xem làm thế nào bây giờ Một tiên khác liền tiếp lời Bản tấu của chủ xoái sẽ đến tay của nhân tào quan của lục bộ trước Rồi mới chuyển lên âm thiên tử Trong khoảng thời gian đó cần một ít thời gian Nhưng mà cái vị kim chủ kia rất là nóng lòng đó Sợ rằng là không thể đợi được lâu như vậy Hiện tại thì quả thật ta không có cách nào khác Chỉ có thể làm theo ý của kim chủ mà thôi Vậy ý của ngươi là ừ, Bây giờ phải thanh toán hắn ngay Kiếm tiền trước cái đã Khoan đã Một tên âm binh khác ngăn cản lại Chủ xoái vừa hạ lệnh rồi Nếu chúng ta giết hắn trước Tội làm tổn thất binh lính của chủ xoái Do ai gánh đây Chúng ta không động thủ trên đường Chính là vì lo lắng điều này mà Hiện tại người này đã định tử cục rồi Chỉ là sớm muộn thôi Cần gì phải vội vàng như thế Nhưng mà phải nhanh thôi Nếu để muộn đội bản tấu ban xuống định tội chết Như vậy Kim Chủ sẽ không bỏ tiền ra mua mạng nữa đâu Như vậy chúng ta sẽ chẳng kiếm được chút dầu mỡ nào cả Đúng đó đúng đó Tên âm minh đầu tiên tiếp lời Người nói có lý đó Chúng ta giúp Kim Chủ giải quyết hắn xong Kiếm được tiền đủ cho mấy huynh đệ tiêu giải cả năm Ta sợ ở cái cảnh nhiều khổ lắm rồi Không cam tâm mà ăn cơm nguội trên mổ đâu Tên âm minh cầm đầu trầm ngâm một lát rồi nói Theo ta thấy thì chi bằng một lát nữa Ta sẽ đi thăm dò đường kiếm tiền trước Cứ gặp kim chủ đã Nghe hắn có ý gì Nếu hắn muốn giết ngay bây giờ Chúng ta sẽ giết ngay Nếu xảy ra chuyện Ý tưởng là của kim chủ Khi đó hắn ta sẽ phải gánh chịu phần lớn tội Các người thấy thế nào Ờ, cứ làm vậy đi À, khoan đã Lúc này một tên âm minh khác lại hỏi Nhưng nếu Kim chủ hỏi tại sao Chúng ta không động thủ trên đường Thì ngươi trả lời thế nào Chuyện này yên tâm đi Ta có cách nói rồi Thôi được rồi, chúng ta tin ngươi vậy Mấy tên âm minh quyết định xong Thì soảng một tiếng Khóa cửa ngục lại quay người đi ra Tiên Âm Minh cầm đầu vội vàng thay trang phục. Từ điện trú quân đi ra, trước tiên là liếc nhìn xung quanh sau đó nhón chân lao về hướng Tây. Lại nói phía Tây của núi U Minh của Phong Đô Quỷ Thành là núi Bối Âm. Phía sau núi Bối Âm có một hang động rất là tâm Lại nói thì phía tây của núi U Minh của Phong Đô Quỷ Thành là núi Bối Âm Phía sau núi Bối Âm có một hang động thăm tối Hang động này vốn là nơi ở của Sở Giang Vương Quỷ Vương Điện thứ hai của Trưởng Hoạt Đại Địa Ngục Sau khi điện rời đến núi Bối Âm Thì hang động này đã bị bỏ hoang không còn tác dụng Lúc này bên ngoài hang động đầy đá lờm chởm Xương trắng chất đóng trông như là một bãi tham ma Mùi máu tanh đồng nạc Nơi hoang vu trông vô cùng âm u đáng sợ Hiện tại tên âm binh này đứng trước cửa hang động Đợi đủ một nén hương Chỉ nghe gió lùa qua tay trong lòng thầm nghĩ Chắc là đến rồi Ngầm đầu nhìn Thì tên âm binh thấy một người mặc đồ đen Vai đeo túi vải Giống như một cơn gió vội vã chạy đến Đến gần hắn ta mở miệng hỏi ngay Thế nào rồi? Có phải việc đã xong rồi không? Âm binh bước lên đáp Đến đây bàn bạc với người một chút Bàn bạc ư? Tên sai dịch áo đen ngẩn người nhú mày hỏi Ý ngươi là gì? Ta chưa hiểu Ông binh liền đáp Người đó đã bị chúng ta đưa về rồi Cái gì? Đưa về rồi ư? Tên sai dịch áo đen ngắt lời Sao lại như thế? Không phải đã bảo các ngươi Là phải động thủ ở trên đường Sao lại đem người về? Đây là ý gì? Tên ông binh vội vàng giải thích Nếu như là chúng ta động thủ trên đường Sợ rằng sau này sẽ lưu đị đến âm tướng nhà ta bị phạt cũng chẳng còn cách nào trên đường chúng ta đã nghĩ ra một kế là lừa hắn khóc cha gọi mẹ trên pháp đường để mà trọc giận chủ soái nhà ta dùng hình phạt lột ra hắn ngay lập tức đánh tan tam hồn quán sau đó thì sao thì người đó quả như là tin thật đến pháp đình rồi thì dồn hết sức lược giống như là điên cuồng vậy trên pháp đình giả làm Hiếu tử kêu tra gọi mẹ Chủ xoái nhà ta liền nổi giận Định lột ra hắn Nhưng mà ai ngờ đến lúc hành hình Hắn lại đột nhiên quay phát 180 độ nhận tội Hiện tại thì chủ xoái nhà ta đã ra vào ngục quân Đợi chiếu chỉ của âm thiên tử định tội đó Cái gì? Tên sai dịch áo đen nghe xong hít một hơi khí lại Miệng làm bằng Xem tình hình này sợ rằng sẽ hỏng việc đó Không được Không thể để hắn sống lâu được Phía bên trên không đợi được đâu Sau đó hắn ngởng đầu lên nói với cả tên âm binh Mà bây giờ ta nói thẳng Một câu nói rõ Người nó cũng nói cho ta biết Bây giờ liệu rằng các ngươi đậm thủ được hay không À thì Được Âm binh không chần chừ chỉ nói Thật ra là cũng đang đợi tin của người đây Sau khi qua pháp đỉnh Âm tướng nhà ta đã được chủ soái miễn tội Con người này sống chết Không ly lụy đến ai cả Tốt Đã như vậy thì đến sai dịch áo đen sẵn tay áo, từ trong ngực lấy ra một gói giấy nhỏ, đưa cho tên nam binh và nói: "Ta cũng không tiện xuất hiện. Ngươi cứ cầm thuốc này, lén đổ cho ăn uống. Nhớ kỹ, không được dùng vũ lực, không được để lại vết thương nào, tốt nhất là trộn thứ này vào đồ ăn. Cho hắn ăn uống là xuống bộ." Như vậy thần không biết quỷ không hay, chết đi cũng là do hắn thôi, tự tử. Ông Minh liền cầm lấy gói xem xét rồi lại hỏi Nhưng mà đây là thứ gì thế? Là móng chân rùa đó C cái, cái, cái gì? Mó móng chân rùa ừ. Tên ông Minh sợ hãi đến mức chân tay run dày Bộp một tiếng gói giấy rơi xuống đất miệng kêu lên Thứ này độc lắm ở Quỷ động vào là tam hồn tan thành mây khói Các người ở địa ngục phán thất thập nhị đi Sao lại có được thứ này chứ? Câu nói vừa thốt ra thì âm Minh nhìn tên kim chủ ở trước mặt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mắt trợn tròn như là chuông. À, từng chữ từng chữ nghiến răng mà nói. Người đừng hỏi làm gì, biết càng nhiều chết càng nhanh đó. Âm Minh như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh ngộ. Thôi được rồi, ta không hỏi, làm là được. Tốt, vậy khi nào cho ta biết được kết quả đây? Nhanh thôi, rất nhanh. Ừm. Uhm. Tên sai dịch mặc áo đen vứt túi vải trên vai xuống đất rồi nói. Những thứ này mấy người các ngươi cầm lấy mà dùng. Sau khi xong việc còn có phần thưởng nữa. Sau đó âm binh cất gói giấy vào trong ngực, cúi xuống mở túi vải ra xem. Bên trong thì lấp lánh ánh bạc. Hóa ra là những nén bạc sáng loáng không khỏi nở ra nụ cười gian xào thỏa mãn. Và cũng ngay tại lúc đó khi mà hai tiên quỷ binh đang bàn một kế hoạch độc ác Định giết Bạch Thế Bảo trong ngục một cách thần không biết quỷ không hay Thì lúc đó hắn cũng đang vừa tỉnh dậy ở trong ngục Bạch Thế Bảo cảm thấy đầu óc tê dài Lước mắt nhìn xung quanh bốn phía đều là tường tăm tối Không có một cánh cửa sắt nào Bạch Thế Bảo thầm nghĩ đây là đâu nhỉ Đúng vào lúc này Đột nhiên hắn lại nghe thấy có tiếng ai đó gõ gõ vào tường ngoài Như thế dùng một mảnh gạch vụn gõ nhẹ vậy Rất nhẹ nhưng lại cực kỳ rõ ràng Mỗi lần ba tiếng Khoảng cách chưa đầy vài giây Bạch Thế Bảo không biết là ai Và có ý định gì Liền bò sát người áp sát vào tường để mà nghe ngóng Ngoài tiếng này thì chẳng nghe thấy tiếng gì khác cả Vẫn là tiếng ong ong đó Tiếng động giống như là ong vo ve bên tay vậy Bạch Thế Bảo liền mở to mắt khẽ hỏi Ai đó? Là ai đó? Phía bên kia bức tường liền có tiếng ả vang lên Rọng khàn khàn gấp gáp ẩn nhân à, à Xin ngài, xin ngài cứu mạng tôi với à, Kiếp sau tôi nguyện làm chó để mà hầu hạ cho ngài Cứu người ư? Bạch tế bảo giật mình trong lòng nghĩ Đây là đâu nhỉ? Bản thân ta còn chưa biết làm sao để thoát Làm sao cứu ngươi được chứ? Lúc này cái người bên kia dường như đã biết được suy nghĩ của Bạch Tế Bào liền giải thích. Đây là ngục binh của trụ binh điện. Những âm binh phạm quân kỷ luật đều bị giam ở đây chờ chết đó. Ờ, nói cách khác thì vào đây rồi. Không ai sống sót được đâu. Sao? Không ai có thể sống sót được. Bạch Tế Bào lặp lại lời của người kia. Chỉ nghe bên kia hắng giọng rồi hạ thấp giọng nói khẽ. Nhưng mà... Tôi... một cách để thoát ra đó. À, chỉ cần Ân nhân giúp tôi là được. Lời nói từ bên kia bức tường vọng lại, Bạch Thế Bảo nghe mà giật mình tim đập thình thịch, dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi. Lời chưa dứt lại nghe thấy người kia khẽ gọi. Ân nhân, hãy ý sở dưới chân tường xem đi. Chân tường ư? Bạch Thế Bảo cúi đầu xuống nhìn, dưới chân tường như là có một lớp vữa. Đầy rêu ẩm ướt Không phân biệt được đâu là chân tường đâu là góc đất Bạch tế bào liền sờ dưới chân tường Đột nhiên cảm thấy có một chỗ lồi lõm Tùy tay móc bọc ra Tách một tiếng Một viên đá nhỏ rơi xuống lộ ra một lỗ nhỏ Cái lỗ nhỏ này chỉ bằng hai ngón tay Đừng nói là chui người Chứ chân cũng chẳng lọt Bạch tế bào vội vàng cúi người ngược áp sát đất Nhìn qua cái lỗ về phía bên kia Bên kia thì một màu tối thêm như mực Bạch Thế Bảo nhìn kỹ thì hóa ra là một con người đang chớp chớp mắt Thông rồi, được rồi Người phía đầu bên kia vội vàng rút mắt khỏi lỗ Lỗ nhỏ lập tức lóe lên một tia sáng Bạch Thế Bảo lúc này mới nhìn rõ Bên kia có một người đang nằm sắp đối diện với mình Người này thì mặt mày trắng Chỉ có điều sao lại cởi trần chuồng không mảnh vải chê thân thế nhỉ Hai mông to da thịt trắng bóc Bạch tế bảo ngạc nhiên hỏi Ờ sao ngươi không mặc quần áo Tôi là tội phạm nên bị lột Họ không cho tôi mặc quân phục nữa Thanh niên mặt trắng nói không đỏ mặt Sau đó nghe răng cười Ờ mà thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa Ờ ân nhân ơi Ờ quen biết là có duyên Không quen thì không có duyên Chúng ta gặp mặt ở đây Vậy là quen nhau rồi Tôi xin giới thiệu Họ Vương ờ, Không biết ân nhân họ gì nhỉ Bạch Thế Bảo liền đáp Ta họ Bạch Thanh niên mặt trắng gật đầu nhanh nhỏ nói tiếp ở Bạch Tiên Sinh Ngày nghe tôi nói đây Chỉ cần chúng ta hợp lực Thì chắc chắn có thể thoát khỏi ngục này đó Bạch Tiên Sinh Cái cách xưng hô lịch sự này Khiến Bạch Thế Bảo chưa kịp thích ứng Người kia lại tiếp tục nói. Cái phòng giam của ngài nằm ở góc tây nam của Ngục Binh. Khí đều từ đó mà thoát ra cả. Trên tường của phòng giam có một cửa sổ nhỏ. Mấy ngày trước gió thổi rách giấy dán Lính giam đã dùng cỏ khô lấp kín. Bạch tiên sinh, ngày tìm thử xem. Cửa sổ ư. Bạch tế bào quay đầu nhìn quanh. Ba bức tường cao như miệng người chết đóng chặt cứng. Chỉ có một cánh cửa ngột Trục cửa gần như dì xét Ở trên cửa cho một ổ khóa dài Nhìn lên thì như có một lớp trần đen Đen kịt một màu Bạch Thế Bảo vội vàng bỏ dậy Bước lên phía trước liếc mắt nhìn lên Quả nhiên Ở trên đầu thì có một cửa sổ mục nát Cửa sổ đó đã được cỏ khô bịt kín Ờ đây rồi Bạch Thế Bảo cảm thấy xương cốt như muốn rời ra Lỗ chân lông thở gấp không khỏi nghi ngờ Nhưng cái cửa nát này Lại còn cửa sổ Sao họ lại làm cửa sổ trong ngục nhỉ Chẳng phải là để rõ ràng người ta trốn thoát hay sao Nhưng mà đây lại là lối thoát mà trời cho chúng ta đấy Chỉ nghe thanh niên mặt trắng nói Này Bạch Tiên Sinh Phòng giam của ngài là phòng giam đặc biệt Là phòng mở rộng sau này Lính giam cố ý để lại cửa sổ này Gọi là môn đạo đó Bạch Thế Bảo ngạc nhiên hỏi Có môn đạo gì ở đây Ờ chuyện này tôi sẽ nói sau Bạch tiên sinh Ngài lùi lại vài bước đi Bạch thế bảo không hiểu chuyện gì Vội vàng đứng yên tại chỗ Rồi đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển Vội vàng lùi lại vài bước Dựa lưng vào tường Ngay lúc đó nghe thấy một tiếng cạch từ mặt đất Một cái hố lớn đã bị bật lên Thanh niên mặt trắng quay mông lại cốt két từ dưới đất chui lên Hả đường hầm ưu Bạch Thế Bảo nhìn thấy lập tức sửng sốt Thanh niên mặt trắng từ trong hố bỏ ra Vừa phủi bụi ở trên cái đầu vừa cười Bạch Tiên Sinh hoàng hốt rồi Cái hố này tôi đào từ lâu Nhưng chưa dám mở ra Việc không chắc chắn tôi không dám mạo hiểm Hôm nay gặp được Bạch Tiên Sinh Nói đến đây hắn đột nhiên bịt miệng lắng nghe Trong ngục văng lên tiếng bước chân thì phải Đúng rồi là tiếng bước chân Không tốt, lính giam đến rồi Thanh niên mặt trắng vội vàng cúi xuống vẫy tay gọi Nhanh, nhanh lên, bạch kim sinh Ngài đạp lên tôi mà chéo ra ngoài đi, nhanh lên Bạch thế bảo thì hắn cởi trần Lại không nỡ đạp lên, vội vàng cúi xuống mà nói Ờ, hay là người đạp lên ta mà lên Người kia cũng không từ chối Dơ chân đạp lên vai bạch thế bảo Dơ tay giật đám cỏ khô bịt cửa sổ Người lắc lư lập tức chui vào trong cửa sổ Quay đầu lại dơ tay gọi Bạch Thế Bảo Bạch Thiên Sinh, nhanh lên, nhanh lên Tạch Hai người nắm tay nhau Bạch Thế Bảo cũng chui vào Vào rồi thì Bạch Thế Bảo mới hoảng hút Cửa sổ nhỏ nhưng bên trong lại rộng rãi Giống như một đường hầm đen tối vậy Nhìn không thấy đầu Lúc này người thanh niên mặt trắng không vội vàng đi Mà làm hiệu với Bạch Thế Bảo khẽ nói Đừng động Động là phát ra tiếng động đó động. động là sẽ phát động ra tiếng động Bạch thế bào hiểu ý nín thở Lắng nghe tiếng bước chân trong ngục càng lúc càng tới gần Lột cột Tiếng bước chân dừng lại trước cửa ngục Ngay sau đó nghe thấy tiếng ai đó kinh hãi hét lớn Ôi tôi chết rồi Chết rồi Người đâu rồi Người đâu rồi Lại nghe tiếng người khác gớp gáp nói. Đứng đực đỡ làm gì? Mau mở cơ ngục xem sao đi. Ổ khóa mở ra. Cơ ngục bị đẩy mạnh. Tiếng bức chân loạn xạ trên mặt đất. Rồi lại nghe tiếng ai đó gọi. Ồ, nhìn kìa. Ở đây có một cái hố. Ôi, thôi chết mẹ rồi. Nhốt nhầm phòng giam rồi. Khỏi phải nghĩ. Hai tên này chắc chắn là trốn qua cửa sổ rồi. Vậy còn đứng được chứ đó làm gì? Mau mau đuổi theo đi. Khoan ạ. Có người khác nói đuổi theo sao? Ai biết bọn chúng chạy đi đâu? Người định đuổi theo đường nào? Không đuổi theo thì làm sao mà được? Tù nhân trốn thoát. Việc này bà đề lộ. Thì âm thiên tử của trách. Đừng nói chúng ta. Mà ngay cả đến chủ soái cũng không chịu nổi đâu. Vậy thì càng không thể đuổi theo được Việc này càng nhiều người biết Thì càng phiền phức độ Trước tiên hãy phong tỏa tin tức đi Người này dừng lại rồi tiếp tục nói Đã đến nước này rồi Cũng chẳng còn cách nào khác Chúng ta sao không làm như là Giao cắt đậu phủ hay mặt trơn lừa dối cho qua chuyện chứ Nhưng mà Nhưng mà giấy không khói được lửa Vực này làm sao mà che giấu lâu dài được Thì chúng ta cứ nói thật với cả chủ xoái Rồi tìm một kế sách Viết tờ tấu nói rằng người này trong ngục Đã uống thuốc độc tự sát Dùng móng chân rùa mà kim chủ cho Để mà làm bằng chứng giả nhưng, nhưng mà Chúng ta đã nhận tiền từ kim chủ rồi Người đó chưa chết Chúng ta phải nói làm sao với cả kim chủ chứ Chết hay không Làm gì còn chứng cứ Kim chủ đi đâu mà tìm ờ, Việc này được không đó Yên tâm đi nghe tôi chắc chắn được mà Ừ thì vậy bây giờ phải làm gì làm gì ra là làm gì đi báo cáo chủ soái đi được sau một hồi đối thoại tiếng bức chân nhanh chóng tan biến vào trong không gian